Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 449 tử Long đỉnh và vạn niên tuyết tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, điều đó là đương nhiên. Lâm Hiên gật đầu tiếp nhận hộp ngọc trong tay Âu Dương cầm tâm, hắn. Nhìn thoáng qua một chút sau đó cẩn thận thu vào túi chứ vật. Tiện bối còn có điều gì phân phó chăng? Nếu như là không có sự tình, gì khác? Vãn bối xin cáo từ Mấy ngày sau sẽ đưa Linh Đan đến tay tiền Bối Được rồi đã làm phiền thiếu môn chủ Âu Dương sư dơ rơi quy quy y e t Nếu như Lâm Đạo hữu có sẵn dò gì thì cố gắng thỏa mãn Vâng Âu Dương cầm tâm lại thi lễ rồi Cung kính dẫn Lâm Hiên lui Xuống Nhìn vào bóng sáng hai người tan biến trong truyền tống trận Thái hư Chân nhân im lặng trong chốc lát Đột nhiên lạnh nhạt mở miệng Ngươi xem thế nào Tiểu tử này luyện trí cửu dương hồi thiên đan liệu Có được mấy phần thành công Thuần chất 10 phần thì không dám nói Nhưng có lẽ được 7-8 Phần Theo âm thanh trong bóng tối đi ra một trung niên nam nhân Để dâu ba Tròm tướng Mạo Thanh Kỳ toàn thân pháp lực sung mãn Người này dung Mạo bất phàm Nhất là đôi mắt khiến cho người ấn tượng Phong thái cử chỉ đều hiện rõ khí phách cao thủ. Tuy không sánh bằng. Thái bạc kiếm tiên nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bích vân sơn xứng. Đáng truyền thừa trên mấy vạn năm. Nội sự thật thâm hậu. Sư thúc vì sao người đem thánh nguyên lệnh cho hắn. Dựa vào thiện. Kiến của sư dơ, dơ quy, quy, i e, t Cho dù cấp cho hắn chút tiện nghi khác. Người này chắc chắn sẽ đồng ý. Trung niên do dự một chút chậm rãi mở miệng. Hừ, ngươi cho rằng lão phu là đầu phát hỏa rồi chăng? Ta làm như vậy. Đương nhiên là có dụng ý riêng. Ngươi không được xem thường người này. 20 năm trước hắn mới chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ, ngắn ngủi như thế. Đã tiến dai lên kết đan trung kỳ. Kỳ tài ngàn năm chẳng qua cũng chỉ. Đến như thế. Lão gia hỏa linh dược sơn thông vũ kia tu vi không đáng. Nói, nhưng nhãn quang sắc bén nhất tuyệt Đã chọn người này là thiếu Môn chủ chắc hẳn là có lý do Chẳng lẽ sư thúc muốn chiêu dụ hắn vào bổn phái Trung niên trên mặt Lộ ra chút nghi ngờ Có thể khiến hắn gia nhập bổn phái đương nhiên là tốt nhất Lấy tư Chất của hắn chỉ cần gia tăng bồi dưỡng ngày sau nói không chừng lại Là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ Nhưng điều này thành công vẫn là rất khó. Lão phu làm như vậy chủ yếu cũng là vì ngày sau phục lại một hậu. Trước, huống chi. Nói tới đây Thái hư chân nhân thở dài âm khí, kia so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nếu không thể hóa giải lão, phu nhiều nhất còn có thể chống lại nửa tuần chăng? Cái gì? Nghiêm trọng như thế sao người trung niên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Hừ, hoàng sợ cái gì, ngươi cũng đã nói. Người này có tới bảy tám phần. Thành công. Ta cho hắn thập thành nguyên liệu chắc chắn sẽ thành công. Hắn đã lấy thánh nguyên lệnh nhất định sẽ tận lực. Rồi hai người lại rơi vào trầm tư. Bên kia Âu Dương cầm tâm cùng Lâm Hiên sau khi rời khỏi bảo tháp trực. Tiếp hướng đồng phủ của nàng mà đi. Phòng ốt nhỏ bé đơn sơ. Nhưng là có luyện đan thất chuyên dùng. Lâm. Huyên còn có yêu cầu gì khác cứ việc phân phó. Làm phiền tiên tử quá cũng có một số vấn đề nhỏ. Sự thực để luyện. Chế linh đan thành công. Ngoài nắm chắc hỏa hầu thì cần thêm một kiện. Đình lô thật tốt. Tại hạ trong tay còn khiếm khuyết vật ấy. Lâm, nhú mày lộ ra chút ngượng ngùng. Lâm Huyên an tâm điều này không tính gì. Phân đàn này của bản môn. Chính là để thu nạp các loại kỳ chân bảo vật. Cầm tâm nhớ trong đó. Cũng có đỉnh lô. Lâm huyên theo ta xem có lựa được cây nào phù hợp. Chăng. Nói tới đây hai người hóa thành hai đảo kinh hồng trắng xanh. Nhầm một. Tòa sơn đỉnh thấp hơn bên cạnh bay tới. Khi tới một chỗ sườn núi thì cầm tâm dừng lại. Sau đó hai người không. Ngừng trải qua mấy tầng cấm chế phòng hộ cuối cùng đi tới một thạch. Môn. Nhìn qua thạch môn này dường như không có gì đặc biệt. Nhưng ở bốn góc, có khắc có những hoa văn phong cách cổ xưa. Những hoa văn này xem ra như phù chú, lại có ghi văn tự ở thời kỳ hồng, hoang, tàn ra linh lực rất đậm. Lâm Hiên mặc dù không nhận rõ nhưng, chắc chắn đây là một loại cấm chế hết sức lợi hại. Điều này là hợp lẽ vì nơi đây vốn là tàng bảo thất. Âu Dương cầm tâm lấy ra một đảo truyền âm phù bắn vào trong. Rất nhanh. Thạch môn đã mở ra rồi vài nam nữ để tử xuất hiện. Tất cả đều là trúc. Cơ kỳ tu sĩ. Pháp lực mặc dù không cao nhưng có thể thấy bọn họ rất. Nhanh nhẹn. Sư thúc. Bốn người ở xa thi lễ một cái. Lại làm bộ như không thấy. Lâm Hiên đứng đây. o v k q m Âu Dương cầm tâm gật đầu, rồi nàng cũng không nhiều lời cùng Lâm. Hiên đi vào, xem ra địa vị của Âu Dương cầm tâm ở Bích Vân Sơn so với dư đoán của Lâm Hiên còn cao hơn nhiều. Nơi quan trọng như thế này cũng có thể tùy. Ý vào, Lâm Hiên lặng im đi theo Âu Dương cầm tâm qua một thông đạo nhỏ khá dài, cuối cùng tới một gian thạch thất sống lớn. Thạch thất có hình tròn ước chừng hơn trăm trượng. Mặc dù ở sâu trong, lòng núi nhưng trên chung quanh thạch bích đều khảm nạm vô số xã minh, châu. Ánh sáng phát ra giống như ban ngày. Lâm Hiên đưa mắt quan sát một chút. Ở giữa thạch thất có hơn 10. Quang tráo đủ mọi sắc màu lớn nhỏ khác nhau. Mỗi một quang tráo đều tỏa linh khí bức nhân. Hiển nhiên là một loại. Cấm chế vô cùng lợi hại. Bên trong có đủ loại bảo vật như trung phẩm. Linh thạch tài liệu luyện khí Những hộp ngọc to nhỏ Linh khí pháp Bảo ngọc giản Lâm hiên chân mày cao lại Xem ra bích vân sơn ở khu vực này thu hoạch Cực kỳ phong phú Lâm hiên đem thần thức thả ra chậm rãi quan sát lần nữa Âu dương cầm Tâm hơi ngạc nhiên Nhìn hắn một cách sâu sắc nhưng không nói gì Nàng nhẹ nhàng bước tới một vòng quang tráo rồi vươn ngọc thủ Một đảo Pháp quyết đánh ra, quang tráo lấp lánh vài cây rồi chậm chậm tan, biến một kiện tiểu đỉnh cổ kính từ bên trong bay ra. Âu Dương Cầm Tâm đem tiểu đỉnh lơ lửng trên không sau đó mở miệng, "Thiếu môn chủ, ngươi xem đỉnh này như thế nào?" Lâm Hiên ngẩng đầu vẫy tay một cái. Tiểu đỉnh như bị một sợi tơ vụt, hình kéo lại chậm rãi bay về phía hắn. Đỉnh này tuy không lớn nhưng hình dáng tao nhã cổ kính có màu tím Mặt ngoài còn điêu khắc một con thần long đang uốn lượn sinh đồng như còn sống Từ long đỉnh Lâm hiên trên mặt có chút biến đổi Thiếu môn chủ quả nhiên nhận ra vật này Âu dương cầm tâm cười thanh Nhã Đương nhiên Này đỉnh mặc dù không phải là bảo vật vô song nhưng cũng Có thể coi là một kiện gì bảo Lâm mố tự nhiên là đã nghe nói tới. Ở châu nói đến luyện đan thuật Linh Dược Sơn đương nhiên bài danh. Hàng đầu. Nhưng ngoài Linh Dược Sơn còn có một gia tộc tu tiên họ triệu cũng an. Hiểu thuật này. Thanh thế đương nhiên không thể bằng Linh Dược Sơn. Nhưng luyện đan thuật cũng đã truyền thừa hơn một ngàn năm. Lâm hiên khi nhàn hạ ngẫu nhiên nghe thông vũ chân nhân nói đến. Luyện. Đan thuật của triệu gia tuy không đáng nhắc tới. Nhưng bọn họ có sở hữu tử long đỉnh là một kiện đỉnh lô rất chân quý. Lâm Hiên còn nhớ vẻ mặt thông vũ khi nhắc đến thì tràn đầy hâm mộ. Có, thể làm cho lão động lòng tuyệt đối không phải phàm vật. Tuy nhiên về tung tích của nó, thông vũ chân nhân cũng không nói rõ. Nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Hiên khôi phục vẻ lãnh đảm ung dung nói. Đỉnh này có thể dùng được. Nói xong liền đem thu vào trong túi trữ vật. Còn một việc khác Tại Hạ muốn nhờ giúp đỡ tiên tử. Thiếu môn chủ cần gì khách sáo như vậy, ngươi có yêu cầu gì xin nói rõ. Vừa rồi Lâm Mỗ thấy trong những bảo vật ở đây có một số tài liệu luyện khí mà Tại Hạ đang cần. Nếu quý phái có thể trao đổi thì cho ta, thì tốt quá. Tại Hạ sẽ không để quý phái chịu thiệt, nguyện đưa ra số lượng linh thạch mãn ý. Thì ra là thế, không biết thiếu môn chủ coi trọng những vật gì. Âu, Dương cầm tâm suy nghĩ một chút trình trọng hỏi. Vạn niên tuyết tinh. Lâm Hiên vừa nói vừa quay đầu nhìn sang trái. Trong một vòng lam sắc quang cháo có một tinh thể kỳ lạ cỡ nắm tay. Giống như là một đoàn hỏa diễm hừng hực bốc lên. Nhưng lại tản ra hàn. Khí lánh nhân. Thứ này sinh ở cực bắc giá lạnh. Chính là ở nơi băng Hà Vạn Năm mới có thể tụ thành tinh hoa là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế pháp bảo băng. Thuộc tính, bình thường vật này có linh thạch cũng không thể mua được. Điều này, trên mặt Âu Dương cầm tâm lộ chút lúc túng. Vốn là bảo, vật này đã bị một vị kết đan kỳ sư huyêng trong bản môn nhìn chúng, sắp dùng để luyện chế bổn mạng pháp bảo. Tiên tử có điều gì khó chăng? Cũng không có gì bất thường. Vật ấy trong bản môn vốn có công dụng. Khác tuy nhiên thiếu môn chủ đã nhìn chúng tự nhiên là đem cho. Ngươi, Âu Dương cầm tâm ngập ngừng một lát rồi rứt khoát mở miệng. Công chuyện bản môn cửu Dương Hồi Thiên Đan mới là đại sự. Dù sao sư. Thúc từng phân phó, nàng cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Lâm Hiên. Đến, lúc đó vị sư huyên kia cho dù không vừa lòng nhưng lấy ý chỉ của Thái. Tư sư thúc sao dám nhiều chuyện. Đa tạ tiên tử tại hạ xin ghi lòng ăn tình này. Lâm Hiên lộ rõ vẻ vui. Mừng. Ngoài Nam Minh ly hỏa. Trong tài liệu phụ trợ vạn niên tuyết. Tinh là khó tìm nhất. Không nghĩ lần này xảo hợp đạt được nơi đây. Có. Vật này thì việc luyện trí cổ thiên minh Nguyệt Hoàn đã tiến thêm một. Bước. Lâm Huyên quá khách sáo rồi. So với ăn tái hồi của ngươi tuyết tinh. Tuy quý giá nhưng đáng kể gì. Ngươi cũng không cần đưa cho ta linh. Thạch. Đây coi như là một chút cảm tạ của cầm tâm đối với Lâm Huyên. Âu Dương cầm tâm mỉm cười. Tiên tử đã có nhá ý như thế. Lâm mố chối từ thì quả là bất kính. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ mừng rỡ. Lại từ trong lòng lấy ra một. Cách bình ngọc đưa tới Âu Dương cầm tâm. Đây là. Lễ thượng vãng lai một. Hoàn thần lộ này xem như là chút tiểu lễ của tại hạ đối với tiên tử. Hoàn thần lộ. Âu Dương cầm tâm kinh ngạc một chút rồi lộ ra vẻ vui. Mừng! Đan dược này nàng đã nghe nói qua. Chính là một loại tiên đan. Mặc dù không thể cải tử nhưng có thể hồi sinh. Tu sĩ bị trọng thương. Dùng một viên thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. So với chỉ huyết đan kim sang dược đan thì không phải bàn. Giá trị của nó vốn vượt quá xa, có thể sánh với linh đan gia tăng pháp lực kết, đan kỳ tu sĩ, một lễ thượng vãng lai like có qua có lại mới toại lòng nhau bánh ít cho, đi bánh quy cho lại.